Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin được kính chào tầm thầy các quý anh chị em đến với cả chuyện Ngọc Lâm Ngày hôm nay xin được giới thiệu với các quý anh chị em lần đầu tiên dị chuyện được mang tự đề Quan hồn áp vọng Thưa các quý anh chị em, câu chuyện này ngoài những cái tình tiết ly kỳ, thực hư, hư thực xảy ra Thì nó còn mang một cái thông điệp rất là ý nghĩa Đó chính là việc ở hiền, ắt, gặp được lành Câu chuyện kể về nhân vật hai lần là một anh chàng được miêu tả rằng là hiền như cục đất. Chẳng có toan tính, chẳng có hận thù hay là lọc lừa, nhưng cuối cùng lại lấy được một cô vợ tên là Thiên Hương, con của bà chủ lụa một gia đình khá giả và đặc biệt là giàu có nhất tỉnh. Nhưng vốn Thiên Hương là một cô gái sống trong nhung lụa từ nhỏ tới giờ vậy thì làm sao lại có thể yêu được và lấy hai lần làm trọng. Liệu những cái chi tiết ly kỳ này sẽ xảy ra trong dị chuyện này ra làm sao? Mời toàn thể các chị em cùng lắng nghe ngay sau đây, quan hồn hấp vong qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm để biết được rằng cái gọi là sợ duyên vẫn luôn luôn hiện hữu trong cái đời sống thực tại của mỗi chúng ta. Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu sự chuyện này. Khi nói tới hai lần, thì cả làng không ai là không biết. Chỉ cần nghe tiếng bước chân nặng nề, khi đi, khi chạy, là người ta đã nói trúng tóc, người đó chính là ai. Bởi hai lần tuy còn trẻ, dáng người mạnh khảnh, nhưng có bước chân nặng, lóc chóc đến khó tin Nhà hai lần nghèo, cha mẹ già lại chỉ có mỗi lần là con. Nên dẫu thấy lân suốt ngày cứ đi lêu lòng, chẳng chịu làm việc gì, họ cũng chỉ biết lắc đầu, than thở một mình. Chứ chẳng nỡ trách mắng. Có người cắt cớ hỏi hai lần. Sao mày không đi lấy vợ đi? Để vợ nó đỡ đần cho bà mẹ tuổi gần đất xa trời của mày ấy. Khi hỏi như vậy thì chỉ nhận được ở hai lần một nụ cười hiền lành và một câu trả lời tội nghiệp. Ôi, có ai chịu đâu mà cưới? Cũng có lần hai lần thì lại nói đùa. À, nếu cô nào chịu về nuôi tôi thì tôi lấy liền à? Còn ma nó nuôi Đó là câu nói của hầu hết con gái trong làng Khi nghe câu nói của hai lần nói như vậy Họ còn nguyền rùa Thằng đó có ngày chết bờ chết bụi Để rồi ma quỷ nó đưa về mà nuôi Kể ra cũng tội cho hai lần Thổi nhỏ anh ta cũng được ông bà hai mộc cho đến trường Cũng học hành giỏi giang Chữ nghĩa cũng đủ dùng Nếu không muốn nói là còn khá hơn nhiều Con nhà giàu có ở trong vùng Chỉ có điều là do nhà nghèo cho nên đang học lên cấp cao hơn thì hai lần đã đành phải bỏ ngang. Bởi vậy, tuy Lêu Bêu không có việc làm, không có sự nghiệp, nhưng hai lần không bao giờ làm gì bậy bạ, anh sống có nghĩa tình, nghĩa làng với cả hàng xóm láng giềng, cho nên tuy không có trọng anh, nhưng mọi người vẫn không có gì để mà khinh rẻ hay rẻ biểu. Bỗng có một hôm hai lần nói nghiêm túc với cả mẹ. "Con đi tìm vợ ở đây." Bà Mộc vốn đắp quá quen với cả kiểu nói chuyện tân hưởng của người con Nên nghe xong bà vẫn không thèm để ý Mãi đến lúc thấy Hai lần mặc áo mới Thì có vẻ ra phần ngạc nhiên hỏi Ê, ê, mày đi đâu vậy? Hai lần đắp tỉnh bơ Thì đi kiếm vợ chứ đi đâu? Ông Hai Mộc đang nằm ngủ nghe vậy thì cũng phải bật dậy Hả? Chắc có con vợ hư của ai đó ném ra bãi rác Nó đi tìm để về nhà đấy Ôi, Hai lần chẳng nói chẳng rằng Cái cắm cổ mà đi một hơi Bà Mộc thấy vậy thì gọi với theo Nhớ trở về ăn cơm Rồi còn đi chùa với cả U đấy Ông Hai lần lắc đầu ngao ngán Nó chơi vậy chứ Nếu nó nhặt được con vợ hư bỏ đi Của ai đó đem về Thì tôi với cả bà còn có hy vọng Kiếm được đứa cháu nội Hơn là vô vọng mãi như thế này Trong khi đó Hai lần đi bộ khá xa Đến tận đầu làng Nơi anh chàng ghé lại chính là cơ dinh của ông đại gia giàu nhất làng Dương Sơn Nơi đó đang có một đám cưới đang cử hành Vốn không quen biết với cả gia chủ Lại cũng không phải là khách mời Mà còn ăn mặc lôi thôi nữa Nên khi vừa bước vô tới trong cổng Thì đã bị mấy con chó giữ nhà ào ào sùa dữ dội Nhưng thay vì sợ hãi Hai lần lại cứ tỉnh queo Bước vào bên trong sân Một người ra dáng quản gia Bước trận ngang mặt của hai lần rồi hết hàm hỏi. Ê, chú mày đi đâu? Bộ muốn chôm chỉa cái gì trong nhà này có phải Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net